Dùng dụng cụ sắc nhọn lột ra nu lệ từ đỉnh đầu Nhân lúc người nô lệ còn chưa chết hẳn Lại đặt người đó vào rãnh đá hành hình trên mặt đất Để giết chết Sau đó một thầy cúng sẽ ôm vật thiên tế đã chết Tiến vào đàn tế Nơi có hai hồ nước Chỗ đó mới là nơi cúng tế xả cốt Bật luận tiến hành ghi lễ theo phương thức nào Đều phải ngâm người chết Và mật phượng hoàng vào hai hồ nước tương ứng dường như để tạo sự cân bằng Nhằm duy trì sức mạnh nào đó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 Dựa vào khả năng dám thường cổ vật và cảm hứng thẩm mỹ của tôi, ấy, có thể thấy vật này cũng có chụt kỹ xảo đấy. Đem ra phản giả viện chắc chắn ban được ra hời, hay là chúng ta quân về làm đồ niêu liệm để. Tôi đang hết sức ngỡ vực, liền nhìn tuyên béo lắc đầu, rồi lại gật đầu, vẫn chưa biết nên làm thế nào, thì sơ lời dương đột nhiên nói. Có thể sau khi chúng ta vào đàn tế, đã vô tình chạm phải cơ quan nào đó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 Đối mặt với chiếc đồng hồ tử vong đếm ngược Chưa một giây ngưng nghị này Tìm chúng tôi bắt đầu đập nhanh hơn Dường như thứ chảy ra không phải cắt thủy tinh Mà là những linh hồn không ngừng tuôn ra khỏi xác Sợ lời giường nói Thời gian vẫn còn dư giả Có điều nếu cứ nán lại trong đàn tế ngơi nhìn dòng cắt chảy này Thì càng khiến lòng sinh hoảng hốt Chúng ta hãng tạm thời rút ra cây cầu đá Phía ngoài kia Bạn bạc xem phải ứng phó với việc này thế nào Tôi và Tuyển Béo đều có ý như vậy Bèn dắt theo A Hương và Minh Thúc Tạm thời rời khỏi sơn động có đàn tế ác nhiệt kia Ngồi dưới pho tượng đá gần cây cầu Ai cũng bận biểu với mớ tâm tư riêng của mình Rồi vào trạng thái trầm mặt một lúc lâu Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước Dọc đường không ngừng tiếp xúc với quỷ động Xà cốt Không gian số ảo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 Là ký ức trong não của các hải cốt đó Người Ác la Hải cho rằng Càng thế giới đi theo một vòng sinh tử luân hồi Sau khi thế giới này hủy diệt Sẽ có một thế giới khác sinh ra Tuần hoàn triển biên không dứt đoạn Mọi thế giới đều là nhất thể Và trong mỗi thế giới tiếp theo xả cốt Đều sẽ hồi sinh Người Ác la Hải tờ phụng xả cốt Bằng sinh mạng các vật thiến tế Bằng cách đó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 Của địa mạch dòng tổ Nằm sâu trong lòng núi Cồn Luân Là nơi sinh khí hội tụ ngẩng đầu lên Có thể nhìn thấy các mảnh thủy tinh trên đỉnh đầu Có mạch đã trở nên đen tuyền Có mạch vẫn còn sáng lấp lánh Khi một long mạch chấm dứt tuổi thọ Một long mạch mới sẽ xuất hiện Nên mới gọi là sinh tử giao hoán Toàn bộ thế giới này e là chỉ có dưới long đỉnh Ở khe La Mơ Mới có hiện tượng điện chất hãn hữu này là nơi âm và dương giao hòa, một vị trí giao thoa trọng yếu, cho nên người Ác La Hải mới xây đản tế ở đây. Từ duy của cổ nhân tuy có vẻ hết sức nguyên sơ mông muội, nhưng nhận thức về vạn vật trong tự nhiên của họ e là sâu sắc hơn người hiện đại chúng ta rất nhiều. Laguen của quỷ động không đáy, bất luận là thông qua virus truyền nhiễm vào đôi mắt hay đến từ lời oán huyễn của tà thần, đều có cách xóa bỏ trực tiếp nhất.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 Dù sao ấy, cũng do lão tử chuốc vạ Đã nói đến trăm ngàn lần Bảo đừng có theo chúng ta rồi mà cứ bám theo Hướng hồ giờ ọc lão đã đờ rồi Cộng thêm tuổi tác lại cao hơn chúng ta nhiều Quỷ động nguyên thằng nào nhiều tuổi hơn Thằng ấy chết trước Cho nên mới nói ấy, Giờ lão khỏm cũng chẳng khác nào thằng chết rồi là bao Chúng ta không phải nêu cao tinh thần nhân đạo cách mạng đâu Nói theo kiểu của chúng ta ấy, Thì cái này gọi là Xả thần xuống địa ngục để cứu thế nhân thành chính quả đây Rất đáng khèn Rất đáng mừng vậy À hương nghe mấy lời lẽ đó Sợ xanh mặt Không khóc nổi Cứ ôm chặt lấy sờ lời dường khẩn khoản cầu xin Chị hương ơi Em xin chị ấy Hai anh đừng giết cha nuôi em Trên đời này chỉ có cha em thương em thôi Em không còn người thân nào nữa rồi Sờ lời dường khuyến cô bé đừng lo lắng Rồi bảo tôi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 Vẻ mặt ngây dại của mình thúc Trong lòng không sao nét nổi ý nghĩ giết người Nhưng lý trí vẫn cố kìm lại Càng ý nghĩ xung đột Dối dám thành một mớ sôi lên sùng sục Cảm giác đau như muốn nổ tung cả đầu Tôi nhìn lại đồng hồ Dòng thời gian chết chóc mảnh rẻ không ngừng có ngắn lại Thấy tiền béo đang tầng tầng mật phượng hoàng trong tay chơi Tôi bèn giật lại Cẩn thận kéo rơi xuống cầu đấy Rơi đó nước sâu Viên gọc này mà chìm xuống Thì đừng hòng có ai chúng ta sống sót Tuyền béo bất mãn nói Làm sao mấy người hôm nay tự dưng mềm lòng thế Quả thực là tôi thích lóc khọng hồng cốc này Giả sông có khắc nào đầy đọa Ngờ ngờ nghịch nghịch Trông mà sót hết cả lòng dạ Hôm nay ấy, ta nhân cơ hội này Màu chóng giúp lão ta sớm thành chính quả mới phải Mà em Hương à Em đừng có quý luyến bố nuôi quá Em không để bác ấy chết Tức là đang kéo chân bác ấy đây Lỡ hết việc của bác ấy ra. Bỏ lỡ cơ hội này ấy, là không có lại lần hai đâu. Nếu mài mới chết ấy, thì không còn là chết vì cứu nhân độ thế nữa. Thế thì chẳng thành chinh quả được. Có khi kiếp sau bị đầu thai thành con gì gì thì sao? Và lại... Và lại còn một nguyên nhân quan trọng nhất. Các vị chưa quên. Lao tà đã bị chấn thương sọ não nhé. Ngỡ ngẩn cả rồi. Không còn biết gì nữa. Ấy. Thả cứ... A hường nghe những lý luận của tiền béo, chẳng biết nói lại thế nào, đang định khóc, đột nhiên nghe thấy tiếng rìen khe khẽ của Minh thúc nãy giờ im rè. Ai rồi? Đâu ai đi mất? Cái mạng già này vẫn còn sống sao? A hường thấy Minh thúc hồi ý thức, vừa mừng vừa ngạc nhiên. Lão có vẻ hết sức suy kiệt, ánh mắt rối loạn, nói rằng vừa nãy và phải đá thủy tinh ở dưới đáy lớp mây, văng mất cả mũ lèo núi, động phải vật gì đó rất cứng. Thế là không biết gì nữa Rồi lại hỏi đây là đâu A Hương kể lại tình hình cho lão nghè Mình thúc xoa đầu con gái nuôi Thở dài một tiếng Chào ôi đứa con khổ sợ Anh Nhân đâu rồi mua mua con lời muốn nói về anh ấy Mình thúc lại xin sỏ sơ lây dương và tuyển béo Lánh tạm đi một chỗ đã Hai người họ biết là lão này Lại định nói về hôn sự của A Hương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 không dễ gì phát giác. tôi nghĩ phát đến viên mặt phượng hoàng đang cầm trong tay, trong đầu như có tia xét chạy vội qua. mà trà cái thằng này diễn trò y như thật, định lừa ông nhất này á? có điều phản ứng của tôi vẫn chậm nửa nhịp, chỉ chưa đến một giây, mình thúc đã đoạt được mặt phượng hoàng, xoay người lầm trên đất. tôi vội quạng à hướng ra, định tóm lấy hai trần lão. nhưng chỗ này gần mép cầu quá, phía dưới lại dải đá tùy tình như mây cung gương kính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 Đừng tự cho mình là thông minh Bắt lồi hiện mình ta phải chết thay cho chúc mày Con nằm mơ Tao có việc gì chưa kinh qua đâu Lần nào chẳng là người sống sót cuối cùng Mà mẹ chúng mày Đừng hỏng giết được tao nhé